Hơn nữa, Trấn Thiên Thần Đế cũng là ác phụ của Thánh Thiên Tử Quân. Lúc trước chư Tiên Hạ Giới, tất cả cường giả đều tham chiến. Chỉ có Trấn Thiên Thần Đế cùng dù bà Thiên chưa từng tham chiến. Thánh Thiên Tử Quân là trốn ở mi tâm tử phủ của Trấn Thiên Thần Đế. Khi đó vừa gặp Nguyên Tôn đi vào Đại La Thiên Huyện Thiên Kim Khuyết. Trấn thiên thần đế dùng mưu kế sọ chạy mất nguyên tôn cùng tiên cung thái tử. Để cho thánh thiên tử quân tránh thoát một hồi đại kiếp nạn. Với thánh thiên tử quân có đại ăn. Bởi vậy thiên hậu nương nương để cho thánh thiên tử quân bái trấn thiên làm á phụ. Hôm nay đột nhiên nghe đến tin giữ thánh thiên tử quân chưa phát giác ra dối loạn một tấc vuông hướng trong điện sông vào. Trong đại điện, trấn thiên thần đình văn võ bá quan nghiêm túc và trang trọng. Trên mặt bi thương, trấn thiên thần đế ngồi ở phía trên đế vị trung ương. Một thân hoàng hôn cùng tử khí. Sinh cơ của hắn đang không ngừng sói mòn. Đại đảo trong cơ thể cũng đang không ngừng trôi qua. Đế cấp đại đảo chậm rãi phân giải. Sáu mươi lăm đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2021 Bánh xe lịch sử Một Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Od.xyz Giữa bà thiên tây chủ quải trưởng Quay chung quanh vị thần đế này cao thấp bay đi Tinh tế giò xét Đã qua thật lâu Thở dài nói Ngươi lừa nguyên tôn một lần. Lúc các chân tiên nguyên tôn tập kích, làm bị thương thần hồn thần tính của ngươi, chém ngươi hơn 600 năm thọ nguyên. Ngươi lúc trước lọt vào trọng thương, từng ở trong hỗn độn hồng mông bị nhốt hơn 5000 vạn năm thời gian. Thần tính sớm đã bị hao tổn, giờ phút này tổn thương càng thêm tổn thương. Ngay cả khả năng chuyển thế cũng không có. Trấn thiên tiểu dục, ngươi bây giờ chỉ sợ còn có thể sống 3 năm lẻ hai tháng thời gian. 3 năm lẻ tháng thời gian. Trấn thiên thần đế chứng kiến thánh thiên tử quân đã đến. Gật đầu mỉm cười. Hướng dục bà thiên nói. Về sau ngủ say hơn 5.000 ngàn vạn năm. Đã trải qua cổ tiên hảo kiếp. Lịch đại kỷ kiếp Thiên đạo hảo kiếp Tam giới đại chiến Cuộc chiến thất giới nhất thống Từ xưa đến nay Khó có một thần đế nào cùng ta đồng dạng Chứng kiến lịch sử dài dòng buồn chán Ta chứng kiến hảo kiếp dẹp loạn Chứng kiến thần triều cường đại nhất thành lập Chứng kiến một đế hoàng đỉnh thiên lập địa Cuộc đời này không tiếc rồi tiếc trận chư thần hoàng hôn kiếp này ta lại nhìn không tới rồi. Cả triều văn võ trong nội tâm buồn phiền trong tòa chấn thiên thần đình này vang lên thanh âm thần ma tế tự. Nguyên một đám đảo âm trầm trọng mà chậm chặt hưởng lên. Chư thần bi ca. Thanh âm cổ xưa du dương. Không có cảm giác ngừng ngắt. Đây là chư thần tiêu hao pháp lực cùng tinh khí bản thân. Dùng chấn chủ sinh cơ trong cơ thể chấn thiên thần đế trôi qua cùng đại đảo bên trong phân giải. Chỉ có điều đây là phí công. Không cần bi thương. Chấn thiên thần đế đứng dậy, chậm rãi nói. Sinh tử vô thường, vốn là mệnh trung chú định. Mặc dù cường đại như hoàng đảo cực cảnh Cũng khó thoát khỏi cách chết Ta tự chất không tốt Khó coi Khó có đại thành tựu Cuộc đời này có thể đột phá đến lý cảnh Đắt là thành tựu không dậy nổi Ta sinh ở giữa thiên địa Sau khi chết quy ở giữa thiên địa Chư quân đem ta chôn cất tại đại la thiên Sau khi chết Ta cũng muốn thủ hộ hoàng triều của bệ hạ. Đột nhiên bên ngoài có thần đế đi tới. Diệu đế. Hoa chấn nguyên. Tương ngàn. Nhạc ấu nương. Tịch trọng. Lưu lị. Thiên nhãn, Bổ chiêu. Yến công tiến. Tố thiên đế. Kim đế. Thiệu thiên nhai, Âu tùy tính. Lan lăng liệt, mấy chục thần đế tuổi trẻ đi vào chấn thiên thần đỉnh, từng người xuất ra kỳ chân kéo dài tuổi thọ, cũng không lâu lắm, lại có tịch ơ tình, thiếu hư, hảo thiếu quân, lạc hoa ẩm, nhậm tiên thiên, thất diệp, tam đức Phật tổ. Bắc đô tuyển cùng với ly sở các thần hoàng từng người sai người đưa tới bảo vật kéo dài riêng thọ. Thậm chí, ngay cả thiên ý lão tổ cũng sai người tiến đưa đến tiên trà của mình vì trấn thiên kéo dài riêng thọ. Tuyệt bà thiên đem những bảo vật này nhìn thoáng qua. Lắc đầu nói, những bảo bối này căn bản không cách nào vì hắn kéo dài diên thọ. Tiên trà của thiên ý tiểu dược cũng vô dụng. Chấn thiên đại nạn đã đến. Nhất định phải chết. Những bảo bối này tối đa có thể vì hắn kéo dài hai năm riêng thọ. Thiên hậu nương nương giá lâm. Chấn thiên thần đế vội vàng đứng dậy. trừ đế cũng nhao nhào ngay tiếp. Chỉ thấy thần nữ vây quanh thiên hậu nương nương thi hiên vi đi tới trấn thiên thần đình nói. Trấn thiên thần đế hạ thấp người nói, quấy nhiễu nương nương thần trong nội tâm hổ thẹn Thi hiên vi tinh tế giò xét hắn cười nói, mặc dù thân thể đảo hữu có bệnh nhẹ, nhưng khí sắc còn tốt. Trấn thiên thần đế cười khổ, nương nương nói đùa. Thi hiên vi bàn tay nhẹ chở mình. Một cây đòn gánh xuất hiện trong tay. Cười nói. Bệ hạ dùng một mặt nại hà kiều cướp lấy sinh cơ ở trên người mình. Trong nại hà kiều này tích chứa sinh cơ của bệ hạ. Chỉ cần đảo hữu cầm chặt một mặt bổ sung sinh cơ. liền có thể diên thỏ kéo dài bảo vệ tánh mạng. Căn đòn gánh này đúng là huyện Thanh Tiên Vương thành đảo chi bảo Nại Hà Kiều. Bất quá đảo thân của huyện Thanh Tiên Vương sớm đã bị Giang Nam diệt trừ luyện hóa. Trong đó đánh vào đảo thân của Hoa Thanh Nhiên chân Tiên. Giang Nam sinh cơ là kinh khủng co nào. Nại Hà Kiều ở trên người Giang Nam chọn vài cái. Hấp thu sinh cơ của Giang Nam. Chỉ cần điểm này, liền hơn vô số linh đan diệu dược. Chấn thiên thần đế cầm nại hà kiều trong tay. Chỉ cảm thấy sinh cơ trong cơ thể mình trôi qua bao nhiêu liền bổ sung bao nhiêu. Quả nhiên là vô cùng vô tận. Trong nội tâm lại sinh ra vài phần hy vọng. Từ bà thiên không khỏi động dung khen, bệ hạ thật là linh đan lớn nhất. Sinh cơ bên trong cái đòn gánh này có thể vì Trấn Thiên Tiểu dù kéo dài 30 năm diên thọ. Chỉ là 30 năm sau, Trấn Thiên cái phá túi này càng rách thêm nữa. khe hở không được. bổ bất trụ. Mặc dù bệ hạ dùng sinh cơ của mình vì hắn kéo dài riêng thọ, cũng không được việc rồi. Thi hiên vi an ủi bệ hạ hôm nay cùng Thiếu hư, Hảo Thiếu Quân, Ngọc Hoàng, Tiên Thiên Yêu Đế. Nhiều tồn tại hoàng đảo cực cảnh. Còn có hoa thanh nghiên. Bắt đô tuyển các tiên nhân đang bế quan. Nghiên cứu thiên tán hoa cái. Tập hợp chúng thần chú tiên chi lực. Chuẩn bị đem 350 thiên đảo suy diễn đi ra. Hoàn thành một cử động trước nay chưa có. Soạn thành 350 thiên đạo bảo quyển Nếu chấn thiên đạo hữu nghiên cứu 350 thiên đạo bảo quyển Nói không chừng liền có thể tiến vào hoàng đạo cực cảnh Mở một cái thế giới Ký thác hoàng đạo Cũng có thể sống sót Chấn thiên thần đế cùng với thần đế khác không khỏi đồng dung Đem 350 thiên đạo hết thảy tìm hiểu đi ra Lưu lại 350 thiên đảo bảo quyển. Để cho hậu nhân tìm hiểu. Cách này là thủ bút lớn bực nào. Nếu có thể tìm hiểu 350 thiên đảo bảo quyển này. Đối với đột phá đến hoàng đảo cực cảnh. Hoàn toàn chính xác rất có ít lợi. Bề hả vì lão thần hao tâm tổn trí. Lão thần máu chảy đầu rơi cũng không cách nào báo đáp. Trấn thiên thần đế thở dài nói. Chỉ là không biết lão thần còn có thể kiên trì đến một khắc này hay không. Thi hiên vi an ủi hắn vài câu. Đứng lên nói. Cũng không lâu lắm. Trong trấn thiên thần đình mọi người rời đi. Chỉ còn lại có bốn người rượu bà thiên. Thánh thiên tử quân. Thần ti. hừ U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương cùng chấn thiên thần đế. 66 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2022. Bánh xe lịch sử. 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz chấn thiên đế huyền cũng không thể nào cứu được ngươi. Phượng bà thiên thở dài quay người đi ra ngoài nói: "Ngươi đột phá không được hoàng đạo cực cảnh." Thánh Thiên Tử Quân vội vàng hướng Chấn Thiên Thần Đế cười nói: "Phụ hoàng ta thần thông quảng đại, thế gian này còn không có chuyện có thể khó xử hắn. A phụ nhất định có thể đột phá hoàng đạo cực cảnh thọ cùng trời đất." Phụ bà Thiên dừng bước lại, cười lạnh nói: Lão thân hồ ngôn loạn ngữ. Thánh thiên tử. Ngươi cũng đã biết. Đôi mắt này của lão thân ngoài trừ nhìn không thấu ngươi cùng bệ hạ. Người trong thiên hạ. Cho dù là tiên nhân. Cũng không thể tránh được lão thân nhìn. Mặc dù là đế huyền cũng cần mượn nhờ đôi mắt này của lão thân. Thánh thiên tử quân vội vàng cười nói. Bà bà. Ta cũng chỉ là nói như vậy, ngươi làm gì cùng ta tức giận. Hơn nữa, thiên đạo cũng không thể khống chế tất cả mọi người sinh tử. Ngươi đôi mắt này hơn phân nửa vẫn là nhìn lầm rồi. tuyệt bà thiên cười lạnh nói, hôm nay lão thân liền cùng ngươi đấu khí rồi. Nàng đưa tay đem một con mắt của mình từ trong hốc mắt gãy đi ra, máu tươi đầm đìa. Đưa đến trước mặt Thánh Thiên Tử Quân. Cười hắc hắc nói. Thánh Thiên Tử Quân kêu sợ hãi. Vội vàng liền trốn. Bất quá hắn tuy vừa xuất thế là tiên thiên thần ma. Cũng có được tiên thể thể chất. Càng có được đủ loại thể chất bất phàm khác. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn đều không có tu luyện qua. Ngay cả thần luôn cũng luyện không đi ra. Ở đâu có thể tránh thoát? Tựa bà thiên bắt lấy hắn. Đem ánh mắt của mình nhét vào mi tâm của hắn. Cười khanh khách nói. Thánh thiên tử quân vội vàng đi bắt chán của mình. Ý định đem ánh mắt kia gãy đi ra. Đột nhiên thân hình chấn động. Hắn mượn ánh mắt này chứng kiến thần tê. hừ, U. Vinh. Vinh quy quy u yêu vương chỉ thấy cái này làm bạn với mình từ nhỏ đến lớn cùng nhau chơi đùa đùa nghịch cùng một chỗ nổi điên vậy mà trong mắt hắn càng ngày càng già yếu thân hình hắn cứng ngắc. ngơ ngác dùng con mắt của sụp bà thiên nhìn xem thần tê. hưng u vinh Quy! Quy! U! Yêu vương! Hắn thấy được thần tê! Hờn! U! Vinh! Quy! Quy! U! Yêu vương rốt cục xài yếu! Đi đứng không được! Lông vũ thành phiến thành phiến điêu tàn! Rốt cục Hắn chứng kiến thần tê! Hờn! U! Vinh! Quy, quy, u, yêu vương chết rồi, da chết rồi, nhổ ra một hơi cuối cùng, thân thể cứng ngắt, thi thể thần tê, hờn, u, vinh, quy, quy, u, thư thối, huyết nhục hóa thành đất màu mỡ, cốt cách bị chôn ở trong đất. Thánh thiên tử quân quát to một tiếng. Vội vàng nhìn trấn thiên thần đế. Hắn thấy được trấn thiên thần đế tử vong. Tam giới vô số thần ma lên tiếng bi ca. Cung kính vị thần đế khả kính này rời đi. Đem vị thần đế này đưa vào đại la thiên. Vì hắn chế tạo đế lăng. Thánh thiên tử quân trên mặt hoàng sợ. Lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi. lão đào hướng ra phía ngoài bỏ chạy. bị một tiếng đụng ngã một vị thần nữ trấn thiên thần đỉnh. Thần nữ kia đúng là nữ tử hắn ái mộ. Ý định đến truy cầu vị thần nữ này. Bất quá ở trong mắt thánh thiên tử quân. Hắn thấy được vị thần nữ tướng mạo đẹp vô song này già đi. So với vừa bà bà còn muốn già nua. Rốt cuộc nữ tử hắn ái mộ trong mắt hắn hóa thành một đống xương khô. Tuyệt thế sai nhân kết quả cũng là bạch cốt. Vẻ hoàng sợ trên mặt thánh thiên tử quân càng đậm. Té hướng chấn thiên thần đình chạy đi. Kinh động thần đình rất nhiều thần quan thần tướng. Nhao nhao đến đây nằm, Thánh thiên tử quân giãy rủa tay tất cả mọi người trên mặt lộ ra đại sợ hãi. lão đảo hướng ra phía ngoài chạy. Hắn chứng kiến. Trấn thiên thần đình cả triều văn võ chư thần. Hết thầy già yếu. Hết thầy xe chết. Hết thầy hóa thành xương khô. Bạch cốt trắng như tuyết. Trông chất thành núi. Chư thần hắn quen thuộc. Chư thần cùng hắn xưng huyên gọi để huyết nhục hóa thành đất màu mỡ, không một người còn sống. Khắp nơi đều là bạch cốt, khắp nơi đều là mồ, khắp nơi đều là ma chơi phiêu động. Hắn phản phất đứng ở thời gian cuối cùng thấy được tương lai vô cùng tiêu điều, vô cùng hoang vu. Không có người có thể vĩnh sinh. Ở bên trong chấn thiên thần đình, tuyệt bà thiên lầm bẩm nói các ngươi đã nghe được sao? nghe được cái gì? chấn thiên thần đi cùng thần tý hừ u vinh quy quy u yêu vương nghi hoặc nghiêng tai lắng nghe không có nghe được cái thanh âm đặc biệt gì chỉ có tiếng kêu hoảng sợ của thánh thiên tử quân Bánh xe lịch sử đang về phía trước nhấp nhô. Tựa bà thiên phát ra tiếng cười quái dị như khóc. Thánh thiên tử quân kêu to chạy như điên. lảo đảo đem mình làm cho vô cùng chật vật. Thần ti. Hờn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương vỗ cánh bay tới. Một đảo thần quang cuốn xuống. Đưa hắn xoáy lên. Đưa đến trên lưng của mình. Quay đầu lại cả giận nói. Tuyệt bà thiên tay trộ quải trưởng. Xuất hiện ở trước đại điện chấn thiên thần đình. ngẩng đầu dùng đột nhãn nhìn thần tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng thánh thiên tử quân trên lưng hắn. Đột nhãn trước đồng ánh sáng âm vu Cười khanh khách nói Thánh thiên tử quân bị cảnh tượng mình thấy sợ tới mức run dậy Đã qua thật lâu mới định trụ tâm thần Thấp giọng nói Thần ti Hơn u Vinh Quy Quy u Yêu vương bất đắc dĩ Chỉ phải mang theo hắn bay về phía thần đình gần đây. Nơi đó là nhạc ấu nương sở kiến thần đình. Nữ đế đang xử lý chính vụ. Văn võ bá quan vào triều yết kiến. Thánh thiên tử quân xâm nhập triều đình. Liếc nhìn nhạc ấu nương trong mắt rưng rưng, run giọng nói. Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả sư tỷ sinh đẹp nhất cũng sẽ già Cũng sẽ chết. Nhạc ấu nương thả chính vụ trong tay xuống. Tiến lên ở trên đầu của hắn dùng sức nện cho hai cái. Nổ cười nói. Lão nương vĩnh viễn bảo trì thanh xuân. Vĩnh viễn là xuân xanh mười sáu. Thánh thiên tử quân trong mắt nước mắt chảy dài. Đứng ở nơi đó tùy ý nàng đánh. Khóc dòng nói. Người mới chết. Lão nương muốn vĩnh sinh. Nhạc ấu nương bắt lấy hắn tàn bạo đánh. Ở trước mặt cả triều văn võ bá quan đánh an mũi hắn bầm dập. Thấy mà cả triều văn võ bá quan trong nội tâm run dậy. Thầm nghĩ. 67 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2023. Vì chư thần cầu mệnh. Một. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.fiz nhạc ấu nương trong nội tâm kinh ngạc. Dừng tay không đánh. Cười nói. Nói đi, ngươi có phải có cầu ở ta hay không? Thánh thiên tử quân vùa rũ. Nhìn về phía thần đình cả triều văn võ. Thất hồn lạc phách nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao phải như vậy? Hắn thấy được cả triều xương khô, Chư thần hôm nay như mặt trời ban chưa, Tương lai không một người còn sống. Hết thầy táng thân ở trong lịch sử. Loại tình hình này dung chuyển tâm linh của hắn. Hơn một trăm năm qua này. Giang Nam bề bộn nhiều việc cùng bọn người nguyên tôn chân tiên. Thanh huyền chân tiên tranh đấu. Cũng cần tăng lên tu vi của mình Rất ít dạy bào hắn Thánh thiên tử quân vô ưu vô lự Trên có sang nam cùng thi hiên vi Bên trong có rất nhiều thần hoàng thần đế Dưới có tam giới chư thần Đều đối với hắn vô cùng tốt Để cho hắn không biết cái gì là ưu phiền Cũng không có cái gì ưu phiền hắn Mà bây giờ hắn ưu phiền rồi. Hắn đần độn ly khai nhạc ấu nương thần triều. Đi chỗ bọn người tương ngàn thần đế. Tịch trọng thần đế. Trấn nguyên thần đế. Chư đế tiếp đái hắn. An cần đầy đủ. Nhưng mà thánh thiên tử quân chứng kiến những khuôn mặt quen thuộc này. Chứng kiến lại là vô số bộ hài cốt. Không người vĩnh sinh, không người có thể còn sống sót. Thân hình thánh thiên tử quân run dậy. Hắn vừa ra đời là tiên thiên thần ma. Thời gian thông nhiễm. Không cách nào để cho hắn cảm giác được dài yếu. Hắn bất tử bất diệt. Nhưng mà những người khác không cách nào bất tử bất diệt. Hắn chứng kiến tương lai xa xôi tất cả người quen đều chết hết. Chỉ có hắn lẻ loi chơ tròi tồn tại ở thế. Hắn đi sát đế ma la thập thần triều. Cũng không lâu lắm liền dưng dưng ly khai. Lại đi thần hoàng lạc hoa âm cung điện. Lạc hoa âm không có ở đó. Mà là cùng bọn người sang Nam Trung một chỗ suy diễn thiên đạo. Hoa âm nữ hoàng cưới một vị nữ Phật chuyển thế tên là Ngọc Sinh Hương. Hai nữ tử kết hôn Năm đó cũng là đại sự chấn động một thời Bất quá lạc hoa âm gần đây đạt lập độc hành Làm ra loại chuyện này tuy để cho người trong thiên hạ bạc nhãn nhìn nhau Nhưng hoa âm nữ hoàng căn bản không quan tâm Ngọc sinh hương tiếp đãi hắn Nhưng mà không bao lâu thánh thiên tử quân liền lào đảo rời đi Hắn thất hồn lạc phách du lịch từng tòa thần triều. Từng tòa cung điện. Cơ hồ xem hết tam giới tất cả thần ma. Thấy được tương lai lại để cho hắn tuyệt vọng. Vì cái gì bọn hắn đều chết. Thánh thiên tử quân đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Dùng mình một cái. Vội vàng thúc giục thần tê. hừ, U. Vinh. Quy! Quy! U! Yêu vương bay về phía huyền thiên kim khuyết. Còn có mấu hậu. Lúc này thi hiên vi đã đem chính vụ xử lý hoàn tất. Đang muốn tiến về thiên tán hoa cái. Trợ giúp bọn người Giang Nam cùng một chỗ tìm hiểu 350 thiên đảo. Lại gặp con của mình lào đảo chạy tới. Trong nội tâm không khỏi buồn bực. Quân nhi, ngươi đây là thánh thiên tử quân ngầm đầu, thất kinh. Trong mắt hắn, mẹ của mình già yếu. Dung nhan của mẫu nghi thiên hạ dần dần già đi. Tại một ngày nào đó trong tương lai, thiên hậu nương nương cũng sẽ chết. Tựa như những thần ma đó đồng dạng, chết già trong thời gian trường hà. Ánh thiên tử quân đột nhiên cảm giác được. phảng phất tất cả khí lực đều biến mất. Phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Bi tử tâm ra. Lên tiếng khóc lớn. Tụi bà bà thật sự là nhiều chuyện. Vậy mà dùng ánh mắt của nàng đến gió ngươi. Quân nhi chỉ cần chưa thành tiên. Ai có thể miễn chết. So sánh với phàm nhân thọ nguyên những thần chúng ta đã đầy đủ dài rằng giặc rồi, cho dù chết lại có tiếc nuối gì. Thế nhưng mà mấu hậu, ta vì cái gì chứng kiến tương lai chỉ có ta còn sống? Thánh thiên tử quân khóc lớn. Các ngươi đều đi, vì cái gì thế gian này chỉ còn lại có ta lẻ loi chơ chọi một người? Thi hiên vi thở dài, thánh thiên tử quân đột nhiên nhớ tới phụ thân của mình, vội vàng nói, phụ hoàng đâu? Phụ hoàng có thể lão hay không, có thể chết hay không? Phụ hoàng ngươi đã bước vào một cảnh giới không ai có thể sánh ngang, không già không chết bất diệt. Cảnh giới của hắn sớm đã vượt qua thần bình thường, nhưng cũng không phải tiên. Thi hiền vi suy tư một lát nói, ta mang ngươi đi gặp hắn. Thánh thiên tử quân ở sau lưng nàng, bay đi thiên tán hoa cái, đã đến dưới tam giới môi xe bao phủ. Thi hiền vi phất tay, chỉ thấy thiên tán hoa cái vỡ ra, trong môi xe vô tận thời không phô ra một con đường. Thi Hiên vi cùng thánh thiên tử quân đi tới. Bất quá bao lâu. Thánh thiên tử quân liền chứng kiến các thần hoàng to lớn cao ngạo. Khoanh chân ngồi ở bên trong thiên tán. Bọn hắn thân hình hoàng đại. Tản mát ra khí tức như thiên như uyên. Thực lực mạnh dĩ nhiên đạt tới thần đỉnh phong. Thậm chí có chút ít tồn tại không kém gì tiên nhân. Còn có chút tồn tại so với tiên nhân còn cường đại hơn. Đây là thời đại thần đảo huy hoàng nhất. Tịch ơ tình. Lạc hoa ẩm. Thiếu hư. Nhậm tiên thiên. Hảo thiếu quân. Tam đức Phật tổ. Thất diệp. Ly sầu Thiên ý. Chư hoàng vô cùng cường đại. Thần hoàng bên trong tam giới hết thầy tụ tập. Có tất cả trên dưới một trăm tôn. Thánh thiên tử quân từng cách nhìn lại. Sắc mặt không khỏi càng ngày càng hôi bại. Hắn chứng kiến tương lai tất cả mọi người. Mặc dù là tịch ớt tỉnh. Mặc dù là thiếu hư Tương lai cũng muốn hóa thành xương khô. Chỉ có thất diệp các tiên thiên thần ma cùng mấy vụ tiên. thọ nguyên không có cuối cùng. Họ nguyên của bọn hắn không bị thời gian dung chuyển. Không có vấn lạc trong thời gian trường hà. Bất quá. Bọn hắn cũng lộ ra tử vong vấn lạc. Nếu tam giới thần triều suy sụt. Chư thần chư hoàng chư đế từng cái tử vong. Bọn hắn cũng sẽ lọt vào bọn người thanh huyền chân tiên. Tiên cung thái tử huyết tẩy. Hắn phải chết không thể nghi ngờ Vì cái gì thần cường đại nhất cũng sẽ chết Thánh thiên tử quân lầm bẩm nói Vì cái gì bọn hắn không siêu thoát thế gian trở thành tiên nhân Thiếu hư mở mắt Hướng hắn xem ra Lạnh nhạt nói Hắn lời này có chút ý tứ oán hận giang nam Dù sao lúc thiên tán hoa cái có được một trăm thiên đạo, còn có hy vọng chứng đạo thành tiên. Tuy vô cùng gian nan, nhưng tóm lại là có một phần hy vọng. 68 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2024 Vì Chư Thần Cầu Mệnh hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện mà bây giờ 350 thiên đảo bao phủ tam giới, bao phủ tất cả chúng sinh. Đừng nói hoàng đạo cực cảnh cường giả không cách nào khiêu thoát thiên đảo. Mặc dù là hoàng đảo cường giả có được chiến lực sống như chân tiên, cũng khiêu thoát không đi ra ngoài vì cấu ta nhiều người như vậy đánh mất hy vọng thành tiên, thánh thiên tử quân tâm thần chấn động. đúng vậy, vì cứu ngươi, thi hiên vi cười nói, hắn có oán hận là đương nhiên, ngươi không thể đối với thiếu hư thúc phụ có chỗ bất mãn. thánh thiên tử quân gật đầu nói, chư vị thúc phụ tiền bối. Cho ta bình an đến thế gian mà trả giá nhiều như vậy. Tương lai ta tất sẽ tìm được trường sinh chi pháp. Hồi báo ăn đức của chư vị thúc phụ. Thiếu hư thở dài tiêu điều nói. Cái này không trách ngươi. Toàn bộ tam giới. Lúc trước thành tiên nhìn qua cũng là giải rác mấy người mà thôi. Bát đại vũ trụ. Ngàn vạn năm cũng chỉ vẹn vẹn có một hai người có thể thành tiên. Mặt khác đều hóa thành cho bụi. Lúc trước chiếm đoạt vũ trụ khác. Ta cũng là đáp ứng đế huyền. Bởi vì ta không muốn bị tiên giới cử đầu điều khiển. Bởi vì ta cũng muốn làm ra hành động vĩ đại mà thần cổ đại cùng tiên cũng chưa từng làm ra qua. Bất quá. Ngươi so với cha ngươi rất biết nói chuyện, biết làm người. Cha ngươi tên khốn kia chỉ biết dùng nắm đấm đánh, không phục hắn liền đánh. Cái khốn nạn kia, cho dù đánh lão tử cả đời lão tử cũng sẽ không phục hắn, đều muốn cùng hắn đấu đến cùng. Thánh thiên tử quân ngạc nhiên thi hiên vi hé miệng cười yếu ướp. Mang theo hắn tiếp tục xâm nhập thiên tán hoa cái. Rất xa thánh thiên tử quân liền gặp một thần ma đỉnh thiên lập địa sừng xứng ở trung ương thiên tán hoa cái. Thần ma kia tuổi còn trẻ. Nhưng lại có uy lực khai thiên tích địa. Trung quanh của hắn. Hốn độn thời không mở ra. Hóa thành nguyên một đám thế giới. Những thế giới kia sinh sinh diệt diệt Vô tận đại đảo biến thành sinh linh ở trong chút ít thế giới kia sinh sinh diệt diệt Kinh nghiệm luôn hồi Thiên đảo ở trong mấy cái thế giới này vận hành Tuần hoàn đền đáp lại Vì thần ma này quan sát phỏng đoán thiên đảo vận hành Do đó suy diễn thiên tán hoa cái 350 đảo thiên đảo Cái kia chính là Giang Nam, là đế huyền, là phụ hoàng của Thánh Thiên Tử Quân. Hôm nay tu vi thực lực của Giang Nam hoàn toàn chính xác đã đạt tới một loại hoàn cảnh không thể tưởng tượng. Hắn không phải tiên nhân. Nhưng có thể vận dụng tiên nhân thủ đoạn. Sức mạnh hắn to lớn. So với chân tiên trạng thái đỉnh phong còn mạnh hơn. Thánh thiên tử quân dùng con mắt của rượu bà thiên nhìn lại. Chỉ thấy chung quanh phụ hoàng của mình nguyên thủy chi khí bạc phơ minh mông. Tùy ý thời gian trôi qua cỏ rửa. Hắn lại hằng cổ vĩnh tồn. Không già không chết bất diệt. Lướt qua thời gian dài sông. Vượt qua vô tận thời không. Quân nhi tại sao lại tới đây? Giang Nam mở miệng. Thanh âm chấn động. Quanh thân hắn. Nguyên một đám thế giới tịch diệt quy về hốn độn hư vô. Hóa thành nguyên thủy chi khí xung nhập đến bên trong thân thể của hắn. Hướng thánh thiên tử quân bao quát mà đến. Phụ hoàng. Thánh thiên tử quân khom người. Đem mình sở kiến sở văn chứng kiến hết thầy nói một lần. Nói. Nhi thần muốn vì chư thần thế gian cầu mệnh. Không cần nhảy ra thiên đảo cũng có thể chứng tiên. Giang Nam nghe vậy. Không khỏi nở nụ cười. Lắc đầu nói. Hôm nay muốn chứng đảo thành tiên. Chỉ có nhảy ra thiên đảo một con đường này có thể đi. Không có đường tắt. Ngươi vì chư thần thế gian cầu mệnh. Đến cầu vi phụ. Đó là sai rồi. Bởi vì Vi phủ cũng đang tìm kiếm cách vì chư thần kéo dài tuổi thọ, cho nên mới đến nghiên cứu 350 thiên đạo, dùng cầu giải tất cả thiên đạo để cho thế nhân có cơ hội chứng đạo thành tiên. Trường Sinh Cầu thì Thánh Thiên Tử Quân lộ ra vẻ thất vọng nói: Giang Nam cười nói: vi phủ cũng không phải không gì làm không được Bất quá ta không có loại thủ đoạn này Cũng không có nghĩa là ngươi không có loại thủ đoạn này Lộ là đi tới đấy Sự do người làm Có lẽ ngươi có thể tìm được một con đường Thánh thiên tử quân tinh thần chấn động nói Giang Nam lắc đầu nói Vi phủ cả đời này Từ trong hàng tỷ trùng thần đảo công pháp tìm hiểu, lính ngộ đến nay, rốt cuộc đã có thành tựu hôm nay. ngươi vô luận tư chất hay là nội tình, so với lúc vi phủ bước vào tu luyện chi đồ còn muốn thâm hậu vạn lần trăm vạn lần. ngươi đi tìm những người khác, học được công pháp của bọn hắn, đi ra con đường bản thân. Thánh thiên tử quân phấn chấn tinh thần, hướng sang Nam hạ bái quay người rời đi. Quân nhi rốt cuộc trưởng thành. Thi hiên vi nhìn xem thánh thiên tử quân. Vui mừng vạn phần nói. Giang Nam cười nói, tiểu tử này hơn một trăm năm lười nhắc, hôm nay cuối cùng thông suốt rồi. Bất quá thiên đảo trầm trọng như thế, khiêu thoát thiên đảo gian nan à. Hắn chấp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu, lộ ra vẻ suy tư Ta khống chế một trăm thiên đảo Còn có hai trăm năm mươi đảo thiên đảo khác không có khống chế Nếu đem hai trăm năm mươi đảo thiên đảo này khống chế nơi tay liền có thể mở rộng ra thuận tiện chi môn Để cho người có hy vọng chứng đảo thành tiên Chỉ là muốn làm đến một bước này. Thật sự quá khó khăn. Hơn nữa mặc dù có thể làm được. Người có hy vọng thành tiên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thi hiên vi lộ ra thần sắc lo lắng. Đột nhiên cười nói. Giang Nam gật đầu. Cười nói. Hơn nữa. Ta còn có một tầng nắm chắc càng sâu. Cách kia chính là luyện hóa chân tiên đạo quả. Luyện thành đạo quả của mình. 69 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trương 2025. Rơi lệ đầy mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz thi hiên vi trong nội tâm cả kinh. Thất thanh nói. Hoàng đạo cực cảnh cùng chân tiên cảnh giới. Còn kém một tiên nhân cảnh giới Há có thể lướt qua cảnh giới này tu thành chân tiên Giang Nam cười nói Ta có thể đem thần linh tám cảnh luyện thành một cái cảnh giới Bát trọng thiên đình luyện thành nhất trọng thiên đình Nói không chừng cũng có thể đem tiên nhân rất nhiều cảnh giới luyện thành một cảnh giới Lướt qua tiên nhân cảnh giới sớm tu thành chân tiên Ánh mắt của hắn chớp động Cười nói Thi hiên vi nhíu mày Nói khẽ Nếu bệ hạ trực tiếp tu thành đạo quả Liền không tìm được tiên giới tán thành Không cách nào đạt được tiên giới gia trì Không tính là tiên nhân Không coi là chân tiên Ngươi vẫn là thần Trái lại Lúc ngươi phi thăng thượng giới Tất nhiên sẽ gặp đến tiên kiếp Lực lượng tiên giới sẽ đến hủy diệt ngươi Giang Nam ánh mắt chớp động ngẩng đầu nhìn lên không Ánh mắt tựa hồ lướt qua thiên tán hoa Cây rơi vào tiên giới hàng rào Thản nhiên nói Tiên giới ngăn trở chấm thượng giới Như vậy Chấm liền giết đến tận tiên giới. Thánh thiên tử quân từ biệt cha mẹ. Đi vào bên người ly sửa ma hoàng. Khom người nói. Trên mặt ly sửa ma hoàng lộ ra ôn nhu chi sắc khó gặp. Cười nói. Ta tuy không phải tồn tại mạnh nhất tam giới. Nhưng có thể nói là một trong những thần hoàng mạnh nhất. Hơn nữa tinh thông ma đảo công pháp số lượng cũng không ít. Ta an hiểu mặc dù là thiếu hư cũng so với ta không bằng. Ta tinh thông công pháp có thể chia làm chín đạo. Ai cũng có sở trường riêng, phòng ngự, công kích, tốt đồ, lực lượng, pháp lực, pháp tiểu biến hóa, luyện khí, trận pháp. Không gì không giỏi, không gì không biết. Không biết thiên tử Điện Hạ muốn học một đảo nào. Trên mặt thánh thiên tử quân lộ ra chờ mong chi sắc. Vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn xem hắn nói. Sư bá, ngươi chín đảo này đảo nào có thể trường sinh? Ly sở ma hoàng khó gặp ôn nhu chi sắc biến mất. Sắc mặt đỏ lên, lắc đầu nói. Trường sinh sao? Hắc hắc Hắn phản phất thoáng cái già nua không biết bao nhiêu tuổi Lầm bẩm nói Trường sinh Lão tử cũng muốn Mẹ nó Lão tử ngay cả lúc thiên đạo dung hợp phi tiên tri cơ cũng không thể bắt lấy Lúc địa ngục vạn giới 50 thiên đạo khiêu thoát thiên đạo càng thêm dễ dàng Lão tử cũng không có thực lực này Mẹ nó trường sinh, ly sở ma hoàng bị đà kích đến thất thần căn nhằn, lầm bầm lẩu bẩu. Khi thì mắng thiên mắng địa, khi thì hối hận, thánh thiên tử quân ngạc nhiên. Thầm nghĩ, ta vẫn là đi hỏi những người khác a. Hắn đi vào trước mặt linh đạo thần hoàng, linh đạo tử đã chứng được hoàng đạo cực cảnh. Tôn là thần hoàng. Nghe nói ý đồ hắn đến. Không khỏi vui vẻ nói. Tam thiên đại đạo. Thánh thiên tử quân mừng rỡ vạn phần cười nói. Có thể trường sinh sao? Linh đạo thần hoàng ngẩn ngơ thành thành thật thật nói. Không thể. Vậy ta không học. Linh đạo thần hoàng bị đả kích đến giống như tượng gấu ngồi ở tại chỗ. Sắc mặt cháy đen. Không bao lâu. Thánh thiên tử quân lại từ bên cạnh hảo thiếu quân thần hoàng bỏ đi. Thiếu quân thần hoàng rơi lệ đầy mặt. lẩm bẩm nói. Xú tiểu tử ngươi lại tới đây đà kích ta. Thánh thiên tử quân đi tìm lạc hoa âm. Hoa âm nữ hoàng nổi trận lôi đỉnh. Đè lại hắn liền một phen hành hung đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, hắn lại đi gặp ngọc hoàng tịch ứng tình, tịch ứng tình thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói: Huyền đô lão sư ta có lỗi với ngươi, phụ ngươi kỳ vọng sắc mặt thiếu hư hắc giống như thiết đàn, thân hình phát run, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Tiên thiên yêu đế nhậm tiên thiên sắc mặt hôi bại, nhỏ giọng chửi mới đế huyền. Bọn người nguyên ma cùng nguyên ma thánh mấu hưởng cười không thôi. Tiên thiên đại đế thất diệp vẻ mặt buồn bực, truy vấn hắn. Bọn hắn đều không có trường sinh chi pháp, hoa sư thúc ngươi là chân tiên nhất định có trường sinh chi pháp a. Thánh thiên tử quân đi vào bên cạnh chân tiên hoa thanh niên, ngửa đầu ngọt ngào hỏi. Tự nhiên là có. Hoa thanh niên cười đến so với hắn còn ngọt. Ở trên trán hắn gầy nhẹ thoáng một phát. Cười mỉm nói. Bất quá ở trong tam giới, chân tiên cấp công pháp cũng không có tác dụng, nhảy không ra thiên đạo. Đừng nói chân tiên, coi như là tiên vương cấp tiên quân cấp công pháp, cũng không thể nhảy ra thiên đảo hôm nay. Bất quá nếu ngươi ly khai tam giới, tu luyện công pháp của ta, chứng đảo thành tiên cách kia tự nhiên là nhẹ nhàng. Thánh thiên tử quân hai mắt tỏa ánh sáng, cười đến càng ngọt rồi. Ngay cả sư thúc cũng không kêu nói. Hoa Di nói như vậy nhất định là biết rõ như thế nào mới có thể ly khai tam giới rồi. Sắc mặt Hoa Thanh Nhiên xót thoáng một phát trở nên cực kỳ khó coi, vẻ mặt đau khổ, lẩm bẩm nói: Ta cũng muốn a lão nương là chân tiên xuống ở hạ giới, ngày qua ngày năm phục một năm đơn điệu chết rồi. Cách thiên đạo dưỡng này trầm trọng như thế, như thế nào mới có thể ly khai tam giới? Thánh thiên tử quân lắc đầu ly khai, công pháp của ngươi cũng không thể trường sinh, ta không học. Hoa thanh nhiên bị đả kích đến chưa gượng dậy nổi. Lúc nghiêng đầu xem, chỉ thấy không chỉ nàng. tuyệt tiên khác cũng bị đả kích đến dày vò. Nguyên một đám vùa rũ. Bảy mươi đế tôn, Tiếu Đông Phòng, Trương 2026, Hồng Đảo Nhân, Quân Đảo Nhân. Một, các bạn đang nghe chuyện tại truyện ơ đi thánh thiên tử quân đi ra thiên tán hoa cái. Thần T, H, U, Vinh, Quy, Quy, U. Yêu vương ở hạ phương chờ. Hắn nhảy đến trên lưng thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Thần tê. Hơn. U. v Quy. Quy. U. Yêu vương lại càng hoảng sợ nói. Trường sinh sao? Tốt. Thiếu chủ tông. Như thế nào trường sinh? Nguyên lai like ngươi cũng không biết. Cách gọi là tiếp thu ý kiến quần chúng ta đến hỏi thần đế khác Nói không chừng bọn hắn sẽ có cao kiến Chỗ thánh thiên tử quân đi qua Tam giới tam thập tam thiên Các thần đế rơi lệ đầy mặt Hắn hao tốn mấy năm thời gian Mới bái phòng tất cả thần đế Thần quân Thần tôn một lần Chỉ là còn không có tìm được trường sinh chi Pháp Trong nội tâm Thánh Thiên Tử Quân cũng càng phát ra khốn khổ Một ngày này Hắn đi vào thế giới khác bên ngoài tam thập tam thiên Chấn thủ cái thế giới này chính là một yêu tục đại tôn Thánh Thiên Tử Quân đang muốn tiến đến bái phỏng Đột nhiên nghe tin tức nói Tiên cung thánh địa mấy tiên thể du lịch đến. Hướng vị yêu tôn này khiêu chiến. Người tiên cung thánh địa hơn phân nửa biết trường sinh chi đạo. Thánh thiên tử quân con mắt sáng ngời. Thúc dục thần ti. Hưng. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương tiến đến. Thần ti. Hưng. U, vinh, quy, quy, u. yêu vương có chút không quá cam tâm tình nguyện nói, vì thiên hạ thần linh cầu trường sinh, há có đạo lý quan tâm đối phương là cựu địch? thánh thiên tử quân cười nói, thần ti, Hừ. u, vinh, quy, quy, u. Yêu vương không lay chuyển được hắn. Chỉ phải bay đi quyết chiến chi địa. Còn chưa tới đó. Tin tức cũng đã truyền đến. Vì yêu tộc đại tôn kia bị mấy tiên thể trước sau đánh bại. Mà mấy tiên thể kia cảnh giới cao nhất cũng không quá đáng là thần chủ. Trong đó thậm chí có người vừa mới tu thành chân thần. Chân thần liền có được bản lính đánh bại yêu tôn. Không hổ là trời sinh đất nuôi tiên thể. Khiến cho oanh đồng có thể nghĩ. Thần ti. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương phi tới đó. Chỉ thấy đây là một tòa thiên không thành. Người còn chưa tán. Rất nhiều tiên thể xuất hiện ở chỗ này. Tiên khí lượn lờ dị tượng đầy trời. Kinh người vô cùng. Tam giới không biết bao nhiêu thần ma tụ ở chỗ này quan sát trận chiến kia. Không ít người vẫn còn nghị luận nhau nhau. Thánh thiên tử quân lách vào trong đám người. Nghe được một ít người đang đàm luận mấy tiên thể ra tay lần này. Vừa rồi một chiêu liền đánh bại mộng mô yêu tôn. Là tiên thể kế đô tên tuổi nhất thỉnh tiên cung thánh địa. Kế đô vẫn chỉ là chân thần cảnh giới, liền có được thực lực đánh bại yêu tôn thật sự là thiếu niên đáng sợ. Ta nghe nói sở dĩ kế đô cường đại như vậy. Chủ yếu là vì lúc đế huyền khai thiên tích địa. Lực lượng có chỗ không kịp. Thế cho nên bị lực phản chấn khai thiên gây thương tích. Lưu lại một sợi đế huyết đế huyết rơi vào trên một tòa thánh sơn, sợi đế huyết này cùng thánh sơn tương dung, lại bị thiên đạo cải tạo. bởi vậy sinh ra đời ký đô. lại nói tiếp, ký đô coi như là huyết mạch của đế huyền bệ hạ. sở dĩ ký đô cường đại đúng là nguyên nhân này, bất quá trong này còn có đồ vật cấp độ càng sâu. Nghe nói kế đô tuy có được huyết mạch của đế huyền bệ hạ, nhưng là kiếp xấu của bệ hạ. Tương lai kiếp xấu của bệ hạ tất nhiên sẽ rơi vào trên người của hắn. Kế đô còn thực sự không phải là tiên thể cường đại nhất, nghe nói tiên thể cường đại nhất là La Hầu La. La Hầu La chẳng những là tiên thể, hơn nữa còn là một hỗn độn cổ thần, vừa xuất thế là thần linh Chỉ tiếc lần này la hầu la tuy đến, nhưng lại không ra tay, không cách nào làm cho người chứng kiến hắn chỗ kinh Diễm Nếu nói là thể chất mạnh nhất trong trẻ tuổi, vẫn là con của đế huyền bệ hạ Thánh Thiên Tử Quân. Lúc hắn đến thế gian, tam giới tất cả thần Phật Thần Ma vì hắn chúc phúc gia trì. Thánh Thiên Tử Quân đến thế gian khiến cho dị tượng. Thậm chí ngay cả lúc kế đô xuất thế khiến cho dị tưởng cũng che giấu đi. Nhưng tiếc Thánh Thiên Tử Quân bất tranh khí là cách nhị thế tổ. Thánh Thiên Tử Quân nghe đến đó. Sắc mặt đỏ mừng. Hận không thể tìm một cách lỗ đế chui xuống. Lại vào lúc này đột nhiên chỉ nghe một thanh âm vang lên. Chuyện khắp tòa yêu giới thế giới này ta rất muốn nhìn một chút. rốt cuộc là ngươi vị thánh thiên tử này càng mạnh hơn nữa, hay là chúng ta những tiên thể ứng kiếp mà sinh này càng mạnh hơn nữa? thần tinh, hưng, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương trong lòng tim đập mạnh một cú, vội vàng thấp giọng nói, hôm nay ngươi vừa đến nơi đây, liền bị bọn hắn cảm ứng được rồi." Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy tiên quang rung chuyển. Mấy thần minh cất bước đi vào đám người. Đám người bị khí thế của bọn hắn áp bách, tự động tách ra.